Láng gương chiều đường cơn đau như sóng quần trào ở các tĩnh mạch, tôi nhanh chóng mặc quần áo rồi chạy về phía lương gia. Chết tiệt, với lượng người đông như thế này ở trường, làm sao tôi có thể đột phá? Quá trình đột phá đòi hỏi sự yên tĩnh tuyệt đối, không thể bị quấy rầy. Kỹ thuật tán rõ ràng không phải nơi thích hợp. Hơn nữa nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ gây nên náo loạn. Ra khỏi cổng trường, tôi lập tức vẫy một chiếc xe và bảo tài xế đưa đến lương gia. Nhìn thấy sắc mặt đầy đau đớn của tôi, tài xế nghĩ rằng tôi bị bệnh, còn ân cần hỏi có cần đi bệnh viện không. Tôi chỉ miễn cưỡng cười đáp lại, bảo rằng không cần, chỉ là tôi ăn uống không cẩn thận mà thôi. Tranh thủ lúc này, tôi gọi cho Lương Tĩnh Yên báo rằng mình đang đến. Khi tôi đến nơi, Lương Tĩnh Yên đã đứng ở cửa chờ, không có thời gian giải thích, tôi lập tức chạy thẳng vào nhà, ngồi xếp bằng trên giường và bắt đầu đột phá. lúc này Thi quỷ chi khí trong cơ thể tôi như một đại dương mênh mông, quần quần lao đi trong các kinh mạch, khiến bề mặt già phồng lên từng mảng trông vô cùng đáng sợ. Nghiêm trọng hơn cả là, do trước đó tôi liên tục áp chế sự bùng phát của thi quỷ chi khí, nên tại đan điền đã hình thành một khối chân khí, tựa như một khối rắn, đông cứng lại, không cách nào di chuyển. Cần biết rằng, chỉ khi đạt đến tầng thứ 11 của thi quỷ chi khí, Mới có thể xuất hiện trạng thái ở thể rắn. Còn khối chân khí này chỉ là giả khí mà thôi. Dù không đạt đến mức độ tinh khiết. Hay sức mạnh của thi quỷ chi khí thể rắn. Nhưng vẫn gây trở ngại lớn. Hiện tại. Việc quan trọng nhất là phải hòa tan khối chân khí này. Trả nó về trạng thái lòng. Nếu không. Nó sẽ làm tăng nghẽn kinh mạch. Thậm chí gây ra nguy cơ nổ tung. Tôi nhanh chóng điều chỉnh hơi thở. Đưa tâm trí vào trạng thái không linh. Lương Tĩnh Yên cẩn thận đóng cửa phòng lại sau đó ngồi xuống băng ghế đá trong sân trước nhà. Trên tay cô, An Hiểu Hy sáng lấp lánh đôi mắt to tò mò nhìn xung quanh trông vô cùng đáng yêu. Dù mới chỉ một tháng tuổi nhưng bé đã phát triển rất nhanh có thể tự đi lại và lắp bắp vài tiếng có lẽ chỉ vài ngày nữa sẽ chạy nhảy khắp nơi. Trong suốt một tháng qua theo lời dặn dò của tôi Lương Tĩnh Yên chăm sóc An Hiểu Hy cực kỳ cẩn thận Không để bé nhìn thấy máu. Cũng không cho ăn đồ mặn. Đặc biệt là không bé bé ra ngoài vào ban đêm. Nhờ vậy mà đến giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Tôi tập trung toàn bộ tâm trí. Bắt đầu từ từ làm dịu dòng thi quỷ chi khí cuồng loạn. Những dòng khí này như những con ngựa hoang thoát cường. Không chịu kiểm soát. Không ngừng sông vào các kinh mạch. Khiến tôi đau đớn đến mức nghiến răng. Mồ hôi chảy rong rong. Tuy nhiên. Nhờ thời gian dài tinh lũy và nén lại. Thế quỷ chi khí này đã trở nên cực kỳ tinh thuần, tựa như những dòng khí pha lê trong suốt, không tí vết. So với trước kia, nó đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi kiên nhẫn làm dịu thi quỷ chi khí, từng chút một dẫn nó vận hành theo đúng quỹ đạo, lặp lại quá trình này suốt 9981 đại chu thiên. Cuối cùng, tôi cũng kiểm soát được chúng, hòa nhập vào bản thân để cường hóa cơ thể. Chỉ riêng phần thi quỷ chi khí này đã vượt xa tất cả những gì tôi từng có trước đây, tinh thuần đến khó tin. Tốc độ vận chuyển cũng cực nhanh, tựa như một bánh răng đầy động lực, bá đạo nghiền nát mọi thứ cản đường. Giờ đây, trở ngại duy nhất còn lại chính là khối giả khí kia. Chỉ cần luyện hóa được nó, quá trình đột phá của tôi xem như hoàn thành. Không chần chừ thêm nữa, tôi dốc toàn lực vận hành thi quỷ chi khí. Bắt đầu phát động đã tấn công đầu tiên vào khối giả khí Khối giả khí bị công kích Liên phản kháng mãnh liệt Đồng thời dựa vào lợi thế về số lượng Tạo ra tầng tầng lớp lớp phòng ngự Cố gắng cản trở bước tiến của tôi Nhưng hiện tại thi quỷ chi khí Đã hoàn toàn hợp nhất Trở nên tinh thuần đến mức giống như Một thanh sao sắc bén Từng tầng từng tầng đột phá qua mọi trở ngại Mỗi khi xâm phạm một khu vực Nó sẽ luyện hóa lớp phòng ngự tại đó Sau đó hấp thụ và gia tăng sức mạnh cho chính mình Tựa như một quả cầu tuyết Càng tấn công Nó lại càng mạnh mẽ hơn Cảm nhận được sự bá đạo của thi quỷ chi khí Tôi không khỏi thầm cảm thán Chất lượng luôn vượt trội hơn số lượng Khối giả khí của thi quỷ chi khí Dù có số lượng lớn Nhưng do chưa từng được luyện hóa và hợp nhất Chỉ như một mớ cát rời rạc Hoàn toàn không phải đối thủ Của thi quỷ chi khí chân chính Vì vậy Việc luyện hóa hoàn toàn khối giả khí Chỉ còn là vấn đề thời gian Trong lúc này Kiểu u minh thai đặt trên bàn Cũng đang tỏa ra ánh sáng tím kỳ dị Thu hút và hấp thụ những dòng thi quỷ Chi khí tinh thuần tràn ra từ cơ thể tôi Sau đó biến mất vào màn xương mờ ảo Mơ hồ Dường như có thể nghe thấy Vài tiếng thì thầm Y-y-a-a phát ra từ đó Thời gian từng chút trôi qua cho mắt trời đã tối Tôi đã dành 7 giờ đồng hồ để đột phá Nhưng vẫn chưa cảm nhận được dấu hiệu nào hoàn toàn thành công. Lúc này, khi khối giả khí của thi quỷ chi khí chỉ còn lại 1 phần năm, đột nhiên nó tan giá hoàn toàn, trở thành những dòng khí vô tổ chức và không còn chút uy hiếp nào với tôi. Bụng một tiếng, cùng với việc luyện hóa toàn bộ khối giả khí, đàn điền của tôi chợt phòng lên, tu vi ổn định hoàn toàn ở tầng thứ 9 của thi quỷ chi khí. Tôi thở ra một luồng khí trắng, Như một mũi tên là vút trong không khí Vươn vai một cái Toàn thân tôi phát ra những âm thanh răng rắc tử sương cốt Tạo thành một chuỗi liền mạch Ngay sau đó Sáng mặt tôi đại biến Không nhìn được mà ngẩn đầu nhìn lên bầu trời Dường như trên cao có một ánh mắt lạnh lẽo Vô tình Đang chăm chú nhìn xuống tôi Khiến toàn thân tôi lạnh toát Run dậy không ngừng Không ổn Đây là phong tai và vân lôi thiên phát Tôi lầm bẩm Rồi không nhìn được mà hét lên. Tôi chợt nhớ rằng những âm dương sư không chỉ phải đối mặt với ngũ tệ tam khuyết của thiên kiếp mà còn phải vượt qua tam tai cửu họa của thiên phạt. Ngũ tệ tam khuyết và tam tai cửu họa tùy khác biệt nhưng lại liên kết mật thiết với nhau. Những âm dương sư bị ngũ tệ tam khuyết chiếu mệnh cực kỳ khó khăn để vượt qua tam tai cửu họa, tỷ lệ sống sót thấp đến mức kinh khủng, hầu như chỉ có 1 phần 9 cơ hội sống sót. Hơn nữa Cái chết này không phải là cái chết bình thường, mà là sự tiêu tán hoàn toàn, triệt để biến mất khỏi tam giới. Nhưng nếu vượt qua Tam tai cửu họa, không chỉ có thể và linh hồn sẽ được cường hóa, mà vận khí cũng sẽ tăng cường ở mức nhất định. Điều này giúp trì hoãn hoặc giảm bớt sức mạnh của ngũ thể tam khi chúng giáng xuống. Gần đây tôi vẫn luôn tự hỏi về lần đầu tiên đối mặt với Tam tai cửu họa sẽ ra sao, nhưng không ngờ rằng nó lại đến nhanh đến thế. Tôi mới vừa đột phá xong. Trong ký ức của trung quỷ. Thường thì phải sau năm trù thiên. Kể từ thi quỷ chi khí đạt đến tầng thứ 9. Mới trải qua phong tai. Và vân lôi thiên phạt của tam tai kiểu họa chứ. Chết tiệt. Hóa ra cái gì cũng có thể có sai lệch. Không dám chậm chết thêm. Nếu vượt qua tam tai cửu họa tại lương gia. E rằng cả gia tộc họ sẽ bị liên lụy. Mà biến mất hoàn toàn. Vì vậy tôi mở cửa và lao ra ngoài ngay lập tức. Ngoài trời, trăng sáng sao thưa, làn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, tạo nên cảm giác mát lành dễ chịu. Nếu lúc này ngước nhìn lên bầu trời, sẽ thấy một đám mây tím kích người đang tụ hội như thể sắp đổ mưa. Không khí ám lực khiến lòng người bức bối. Lúc này, Lương Thánh Yên đang ngồi trong đình nhỏ, nhẹ nhàng cho Hiểu Hi uống sữa. dịu dàng, ánh lên vẻ thánh thiện tràn ngập sự bao dung của một người mẹ. An Hiểu Hi vốn ngoan ngoãn phát ra những tiếng a bỗng nhiên như cảm nhận được điều gì, đột ngột bật khóc. Tiếng khóc vang lên mang theo vẻ sợ hãi, dù Lương Tĩnh Yên cố gắng dỗ dành thế nào cũng không có hiệu quả. Đúng lúc Lương Tĩnh Yên đang lúng túng, cửa lớn bỗng nhiên ầm một tiếng mở tung. Ngay sau đó, tôi vội vàng lao ra, chưa kịp để Lương Tĩnh Yên nói gì, tôi đã sử dụng áo choàng thi quỷ bay vút lên không trung. Tôi quay đầu lại nói: Anh phải ra ngoài một lát, tối nay hai mẹ con cứ ăn cơm trước, đừng chờ anh." Nói xong, tôi lập tức lao đi, may mà lúc này đã là ban đêm, nếu không hành động của tôi chắc chắn sẽ gây náo loạn. Tôi di chuyển nhanh như tia chớp, bất kể tôi chạy nhanh như thế nào, vẫn luôn cảm nhận được một ánh mắt từ trên cao nhìn chằm, chằm không cách nào trốn thoát. Tôi biết đây là sự khoán chạn của thiên đạo, dù có trốn sâu dưới lòng đất cũng không thoát được. Cách duy nhất là đối mặt với độ kiếp. Theo bước chân tôi, đám mây tím trên bầu trời càng gió nét, tốc độ hồi tụ và vận động càng lúc càng nhanh. Giờ đây có thể thấy rõ những tia sét to bằng cánh tay đang quần quần chuyển động ở trung tâm đám mây, tích tụ một sức mạnh đáng sợ. Chỉ trong trông lát, trời đất tối sầm lại như ngày tận thế, những tia sét liên tục ráng xuống. Chết tiệt Tôi suy chút nữa bị một tìa xét đánh trúng, Vừa tránh được thì một tìa khác đã ập tới Nguy hiểm nhất chính là phía sau Một luồng gió quỷ quyệt Kết tinh từ sấm sét Bao trùm khắp nơi Làn gió này còn sắc bén hơn cả xét nhiều lần Uy lực mạnh mẽ Sắc nhọn đến đáng sợ Ngay cả quỷ thể cấp 2 của tôi cũng không dám đón đỡ trực tiếp Trước tình thế này Tôi phát huy áo choàng thi quỷ Đến mức tối đa Không ngừng tránh né Khắp nơi tôi đi qua Cây cối bị sét đánh tan thành cho bụi Đường phố nứt toạc Công viên có hồ nước bị cơn gió thổi quấn đi sạch sẽ, cảnh tượng kinh hoàng đến khó tin. Người dân nhìn thấy đều kinh hãi, bàn tán xôn xao. Dù tôi cố gắng di chuyển khỏi khu dân cư, nhưng vẫn lo lắng sẽ gây liên lụy đến người vô tội. May mắn thay, khu nhà của Lương Thích Yên ở vùng ngoại ô, nếu ở trung tâm thành phố, chắc chắn đã gây ra thảm họa lớn. Tôi đi đến đâu, xét và gió đều quét đến đó. Mọi nơi trở nên tan hoang như sau một trận cuồng phong khổng lồ thậm chí còn khủng khiếp hơn nhiều. Trong khi đó, tại một góc của Giang Âm, nơi đây tối tăm và đầy giấy những ngôi mộ, lửa ma trời lập lòe theo gió, tạo nên khung cảnh âm u lạnh léo. Một hòa thượng đang dùng quốc đào đất trên một ngôi mộ, miệng ngậm đùi gà, dáng vẻ tràn đầy năng lượng. Hòa thượng này chính là âm dương Pháp Vương. Chỉ trong vài phút, một thi thể bông mùi đã được đào lên. Trên thi thể xuất hiện nhiều thi đốm, Bồ Tổ Chó đã phân hủy. Âm Dương Pháp Vương ngồi sổm, quan sát một hồi, cười nói: "Đã thối rữa một chút nhưng vẫn dùng tạm được. Đám lão già đó chẳng có tư cách kén chọn, còn sống được là may rồi." Nói xong, đôi gà trong miệng ông ta phát ra ánh sáng xám mờ, bao phủ lấy thi thể. Thi thể nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng bị nhét vào túi. Âm Dương Pháp Vương ngậm đôi gà, chuẩn bị rời đi bỗng như cảm nhận được điều gì sáng mặt thay đổi ông ta nhìn lên trời kinh ngạc thốt lên phong tay vân l có người đang đổ kiếp sao trong thành phố này lại có người có đạo hành cao như vậy sao ông taợ nghĩ ra điều gì nói chính là cậu ta ngoài cậu ta ra ta không nghĩ ra được ai khác ha <cười> ta phải xem cậu ta đồ kiếp như thế nào mới được nói xong Âm Dương Pháp Vương lập tức biến mất Còn tôi cuối cùng cũng rời khỏi khu dân cư Đến một vùng đồi núi hoang vu Trong bán kính 30 dặm không một bóng người Vùng núi này đầy giấy những hố sâu Hậu quả của việc khai thác qua mức Ban ngày chỉ cần sơ ý là có thể rơi xuống và mất mạng Và ban đêm nơi này càng thêm vắng vẻ Tại đây tôi có thể yên tâm độ kiếp Lúc này phong tài vân lôi trên bầu trời Dường như cảm nhận được tôi đã dừng lại Ngay trên đầu tôi Bầu trời sao đột nhiên giạn ngứt Từng tiêu xét liên tiếp đánh xuống Giác một tiếng Những ngọn núi gần đó bị xét đánh vỡ nát Lửa sét bắn tùng tué khắp nơi Nhìn kỹ mới thấy sức mạnh của xét Không chỉ dừng lại ở bề mặt Mà còn xuyên sâu vào lòng đất Tạo ra những hỗ sâu không đáy Ông một tiếng Đúng lúc này Thi quỷ chi khí trong cơ thể tôi bùng phát Tử linh đầu phóng thẳng lên trời. Ban đầu, những tia sét đánh loạn xạ không có mục tiêu cụ thể, nhưng dưới sự dẫn dắt của thi quỷ chi khí, toàn bộ sấm sét như tìm thấy đích đến, ôn ôn kéo tới, nhấn chìm tôi trong biển sấm sét. Phá! Tôi nắm chặt pháp kiếm, chém ra một nhát, xé toạc biển sấm sét trước mặt. Dù đã chém tan biển sét, nhưng luồng sức mạnh ẩn chứa trong phong thái vân lôi này lại trực tiếp đánh vào tâm trí tôi gây ra cơn sóng dữ, những đảo ngân sắc sáng lóe sáng, từng vết tích ngân quang hiện lên, đầm nét và sang Phong thái vân lôi, linh hồn hóa ra là như vậy. Không phải là phong thái vân lôi không có giá thường, nếu hồn phách tôi không chịu nổi, nó sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Linh hồn mai một, nhưng ngược lại, nếu tôi chủ vững, phong thái vân lôi này sẽ rèn luyện linh hồn tôi, giúp nó trở nên mạnh mẽ hơn. Nhờ đó đạo hành của tôi cũng sẽ tăng lên Trở nên tinh thuần và cao thâm hơn Tuy nhiên phong tài vân lôi sẽ thay đổi dựa trên sức mạnh của người đổ kiếp Sức mạnh của người đổ kiếp càng lớn Phong tài vân lôi ráng xuống càng mạnh mẽ Sức mạnh của tôi vượt xa đạo hành của vũ chú màu bạc đỉnh cao Vì vậy phong tài vân lôi mà tôi kích phát cũng mạnh đến mức đáng sợ Một đợt phong tài vân lôi vừa qua trên bầu trời Lại xuất hiện đợt thứ hai Lần này, báo vần lôi không còn là những tia xét dàng cột nữa, mà là những quả cầu xét. Những quả cầu lớn như cái đấu, lao xuống từng đợt từng đợt, gây ra những vụ nổ kinh thiên động địa. Những quả cầu xét và tìa chớp này, thực chất đều do cường phong biến hóa mà thành. Bên trong ẩn chứa thuật vần lôi kinh người, sức mạnh đáng sợ không thể tưởng tượng. Quỷ thần chi thể Trong thời khắc nguy cấp, tôi kinh hoạt thân thể quỷ thần, Đón nhận trực diện những đợt công kích của lôi cầu kính hoạt trạng thái này Sức mạnh của tôi tăng lên rõ rệt Pháp kiếm trong tay bùng phát ánh sáng rực rỡ Thì triển chân pháp Mao sơn thiên cương tam thập lục kiếm Từng đường kiếm khí sắc bén Lập tức cắt đôi lôi cầu Những quả lôi cầu may mắn xót lại Cũng bị quỷ thể hấp thu hoàn toàn Khiến tôi chẳng những không bị thương Mà ngược lại còn tăng cường thực lực Âm âm âm Đợt phòng tài thứ ba ập đến. Lần này là lôi điện hình người. Chúng dày đặc. Tụ thành một đội quân hùng hậu. quần quân lao về phía tôi như dòng thác đổ. Trong đội quân ấy. Một số lôi điện hình người mạnh mẽ còn cầm vũ khí bằng xét. Vùng lên bổ xuống như một chiến binh vô cùng thiện chiến. Đến cả lôi điện hình người cũng xuất hiện. Mẹ nó. Như thế này quá biến thái rồi. Cách đó vài dặm. Trên một đỉnh núi cao. Âm dương Pháp Vương đứng quan sát Ông ta đã đến ngay khi tôi bắt đầu đổ kiếp Và chứng kiến toàn bộ cảnh tượng Thấy đợt phong tài vân lôi này Ông ta không kiềm chế được Mà buồn miệng chửi thề Lúc hắn đổ kiếp Chỉ gặp hai đợt vân lôi Còn tôi đã đến đợt thứ ba Rõ ràng tiềm năng và thực lực đều vượt xa ông ta Tôi lúc này Giữ vẻ mặt bình thản Không mang đến tình thế trước mắt Với sự phối hợp của quỷ thần chi thể Bao sơn thiên cương tam thập lục kiếm trận Và sự hỗ trợ của ngọn lửa sinh tử luân hồi Tôi lao vào giữa biển vân lôi Tiến thoái như trốn không người Kiếm khí màu bạc lẽ sáng Chiếm thẳng ra trước Một tia chớp thẳng tắp phóng ra Tiêu diệt đội quân lôi điện hình người Càng nhiều kiếm khí toán ra Lôi điện hình người bị sụp đổ Hóa thành những luồng khí dũng mãnh Không rõ bản chất Chúng đều bị hút vào trong đầu tôi Hòa quyền với đạo hành trong cơ thể Cảm giác như ăn được đồ vật đại bổ Tinh thần tôi phấn chấn chưa từng có Linh hồn tôi trở nên mạnh mẽ vượt bậc Sức mạnh tăng lên không ngừng Tốt lắm Thêm nữa đi Tôi giờ cao kiếm Hướng về bầu trời thách thức Thiên địa như nổi giận Đợt phong tai vân lôi thứ tư ráng xuống Mang theo không chỉ lôi điện hình người Mà còn có những động vật lôi điện Thậm chí là những lôi điện hình người Khoang giáp xét sáng loáng Đây là một đội quân lôi điện hoàn chỉnh và bài bản hơn. Xuất hiện từ hư không và tấn công từ hư không. Hàng ngàn hàng vạn binh lính khí thế ngút trời, trùng trùng lớp lớp lao về phía tôi. Đợt Phong Thái Vân Lôi thứ tư. Âm Dương Pháp Vương nghĩ rằng Phong Thái Vân Lôi sắp qua đi, nào ngờ rằng Phong Thái Vân Lôi của tôi vẫn chưa kết thúc. Đợt thứ tư giáng xuống, hóa thành thiên quân vạn mã tấn công tôi. Số lượng so với đợt thứ ba không chỉ gấp nhiều lần mà còn mạnh hơn gấp bội. Ngay cả những lôi điện hình người cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chưa kể đến cái trống lớn bằng xét và cả những lôi điện hình người mặc giáp xét uy mãnh Phòng tài vân lôi đạt đến đợt thứ tư, thật sự hiếm thấy. Không biết cậu ta có vượt qua được không? Nếu chịu được, tăng dùng rèn luyện đối với đạo hành và hồn phách thật khó mà tưởng tượng nổi. Hàm Dương Pháp Vương thực sự rất ngưỡng mộ, sự thăng tiến đạo hành vốn dĩ vô cùng chậm chạp, phải bước từng bước vững chắc, giống như xây một tòa nhà, nền móng càng chắc chắn thì nhà càng có thể xây cao. Tương tự, căn cơ tu vi càng bền vững thì đạo hành càng sâu sắc. Tuy phong tai vân lôi nguy hiểm, nhưng đối với việc rèn luyện căn cơ và nâng cao đạo lại có lợi rất lớn. Có thể nói, một khi vượt qua phong tai, giống như lột xác, sự sẽ tăng lên vượt bậc đối mặt với đội quân lôi điiền đông đảo như vậy dù Trần pháp Th Cương Tam thập lục kiếm có mảnh đến đầu cũng khó mà chống đỡ tôi thu lại pháp kiếm toàn bộ thi quỷ chi khí tràn vào bên trong quỷ thể quyết định dùng sức mạnh bản thân để chống chịu chỉ cần xét không đánh tôi thành hai nửa ngay lập tức tôi sẽ không phải lo lắng vì đã có liền hoa mộc trong tay làm điểm tựa vì thế những ti tiềna xét đặc trên bầu trời đánh xuống cơ thể tôi, Tuy đau đớn vô cùng, nhưng tôi đều cắn răng chịu đựng. Luyện hoa mộc từ từ và kiên định chứa lành thương thế của tôi, giúp tôi từng bước vượt qua thử thách khắc nghiệt này. Không lâu sau, đợt phong tài vân lôi thứ tư cũng dần tan biến. Hẳn là phong tài Vân lôi đã qua rồi đi. Âm dương Pháp Vương thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vẫn kinh ngạc trước khả năng của tôi. Ông ta không thể tin được rằng, Có người dám dùng cơ thể để trực tiếp đối đầu với phong tài vân lôi như vậy. Chuyện này trước này chưa từng thấy. Âm một tiếng, đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Không phải lôi điện phát ra, mà là cả trời đất bóng chốc tối sầm lại. Từ ban ngày biến thành ban đêm đen tối, mọi thứ chìm trong bóng tối dài đặc đến mức không nhìn thấy 5 ngón tay trước mặt. Tiếp đó, một tiếng nổ long trời lở đất vang dội cả dãy núi rung chuyển dữ dội. Cái... cái gì đấy? Âm dương Pháp Vương ngẩn đầu lên Kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt Trên bầu trời đen kịt Một khe nứt khổng lồ xuất hiện Kéo dài đến hàng chục dặm Từ trong khe nứt Vô số tiền lôi điện hội tụ lại Hình thành một tòa cung điện khổng lồ Gần như thực thể hóa Tòa cung điện này sinh động như thật Lớm lánh tìa sét Uy nghiêm mà cũng đầy đáng sợ Chết tiệt Đây là đợt thứ năm của phong tai vân lôi Lôi điện thiên cung kiếp trong truyền thuyết Âm dương pháp vương thốt lên Giọng nói lắp bắp Trước đùi gà cầm trên tay ông vô thức rơi xuống đất Thật đúng là quỷ dị Tiểu tử này lại có thể dẫn dắt xuống Lôi điện thiên cung kiếp Thật là khó tin Âm dương pháp vương mở to mắt Vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi Thực ra cũng không thể trách ông ta được Những biến hóa của phong tài vân lôi trước mắt Diễn ra quá nhanh vượt qua sức tưởng tượng của ông ta. Dù là âm dương sư, hòa thượng hay đạo sĩ Đồ Kiếp, thiên đạo đều sẽ căn cứ vào thực lực và tiềm năng của người Đồ Kiếp mà giáng xuống các loại lôi kiếp tương ứng. Bất kể là phong tai vân lôi, lôi tai hay cuối cùng là tâm tai, đều chia thành năm tầng hay năm đợt, mỗi đợt sẽ mạnh hơn đợt trước gấp nhiều lần. Số lượng lôi kiếp càng nhiều, đồng nghĩa với thực lực và tiềm năng của người Đồ Kiếp càng mạnh. Thông thường Hầu hết người tu luyện chỉ trải qua một hoặc hai đợt phong tài vân lôi là cùng. Giống như âm dương Pháp Vương, ông cũng chỉ vượt qua được hai đợt phong tài vân lôi. Nhưng ngay cả chỉ hai đợt đó cũng đang mang lại cho ông ta không ít lợi ích, giúp ông rèn luyện căn cơ vững chắc. Mọi sự đều có giá của nó. Dù phong tài vân lôi nguy hiểm, một khi vượt qua, lợi ích nhận được là không thể tưởng tượng. Theo hiểu biết của âm dương Pháp Vương, dù tại phổ đà sơn, Thánh địa của Phật giáo Khi độ phong tài Cũng chỉ có ba người từng xuất hiện lôi điện thiên khủng kiếp Ba người này Đều là trụ trì các đời của Phổ Đa Sơn Điều này khiến âm dương Pháp Vương Càng kinh ngạc Chẳng lẽ tiềm năng của tôi Đã đặt đến trình độ có thể so sánh Với những vị trụ trì kia sao Dù cậu ta không thể vượt qua Lôi điện thiên khủng kiếp Nhưng cũng đủ để được lưu truyền tên trong sử sách Hậu thế kính ngưỡng Âm dương pháp vương thầm nghĩ Cảm giác vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ Nhưng với thực lực của mình Nếu ông đối mặt với năm đợt phong tài vân lôi Chắc chắn sẽ bị đánh tan Thành cho bụi ngay lập tức Có những điều dù ngưỡng mộ Cũng không thể đạt được Đây là lần đầu tiên âm dương pháp vương Nảy sinh cảm giác kính nể với tôi Người phổ đà sơn vốn kiêu ngạo Hoàn toàn không coi trọng những tu sĩ bên ngoài Nhất là tam tù bên ngoài Trong mắt họ Chỉ có ba đại môn phái như Long Hổ Sơn Thiên Sư Phái và Mao Sơn Mới có thể miễn cưỡng lọt vào pháp nhãn của họ Dù sao cũng do đẳng cấp cao thấp không bằng nhau Phổ Đa Sơn là nguồn gốc của phần môn Trong khi Thông Thiên Tháp là nơi khởi nguồn của đạo môn Long Hổ Sơn, Thiên Sư Phái và Mao Sơn Chỉ là các nhánh phụ Nhưng vẫn thuộc dòng chính thống Còn tôi, trong mắt họ chỉ là một âm dương sư ngoại đạo Tiếp tục câu chuyện Tầm mắt của âm dương Pháp Vương Vẫn chăm chú theo dõi tôi Ông ta vô cùng tò mò Xem tôi sẽ vượt qua lôi điện thiên cung kiếp như thế nào Nếu không thể vượt qua Tôi cũng chỉ là một thiên tài đã chết Mà thiên tài đã chết Thì không còn ý nghĩa gì cả Chỉ 10 năm, 20 năm sau Tôi cũng chỉ là một đống buồn đất mà thôi Còn tôi Dù cảm nhận được sự hiện diện của âm dương Pháp Vương Cũng không có tâm trí Để đề phòng hay cảnh giác Vì lúc này Cung điện trên bầu trời kia đang hạ xuống rất nhanh. Đây là một tòa cung điện được tạo thành hoàn toàn từ lôi điện và phong tai. Bốn cây cột phía trước khâm họa gió nét hình ảnh của bốn thần thú thượng cổ. Thành Long, Bạch hổ Trụ Tước và Huyền Vũ. Phía sau bốn cột trụ đó là một tấm bảng lớn. Trên bảng khác bốn chữ vàng trói lọi. Lôi điện thiên cung. Bốn chữ ấy nếu nhìn kỹ thì dường như đang chuyển động tựa như có thể hóa thành hình dáng của bốn thần thú bất cứ lúc nào, tràn đầy vẻ thần bí khó lường Trước mắt tôi là một cung điện khổng lồ, rộng lớn đến mức không thể thấy điểm tận cùng. Hiện tại, những gì có thể nhìn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, phần còn lại đều bị che khuất, nhưng chỉ cần bấy nhiều cũng mang đến ám lực cực lớn cho tôi. Lôi điện thiên cung không hề có trọng lượng thực sự, nhưng cảm giác mà nó mang lại giống như mấy ngọn núi đè lên vai tôi. Khiến toàn bộ sườn cốt phát ra âm thanh răng rắc. Những tảng đá dưới chân tôi bắt đầu nứt toạc. Bất kỳ lúc nào cũng có thể vỡ tung. Sức ép này cực kỳ đáng sợ. Lại còn đang không ngừng gia tăng. Dần dần, cơ thể tôi bắt đầu khom xuống. Hai chân đã hoàn toàn lút sâu vào tảng đá. Nếu cứ tiếp tục, cơ thể tôi chắc chắn sẽ bị ép gãy thành từng khúc. Hai mắt tôi đỏ ngầu như máu. Bên ngoài quỷ thể cũng bắt đầu tan giã. Máu từ khắp các lỗ trần lông xỉ ra Giống như cơn mưa phụn Cảnh tượng thật sự khiến người ta kinh hãi Tôi phát ra một tiếng gầm Giận dữ không cam lòng Thí quỷ chi khí vận chuyển điên cuồng Vượt qua cả giới hạn Còn ngọn lửa sinh tử luân hồi Thì bùng cháy dữ dội Như thể cảm nhận được tình thế nguy hiểm Liền hoa mộc trong cơ thể tôi Cũng gia tăng tốc độ vận hành khí tức Nhanh chóng chữa trị tổn thương Và khôi phục nguyên khí cho tôi Đúng vào khoảnh khắc lôi điện thiên cung sắp chạm đến đỉnh đầu tôi bất ngờ dùng cả hai tay đỡ lấy nó Cảnh tượng này thật sự gây chấn động giống như một con kiến nhỏ bé đang chống đỡ bước chân dẫm đạp của một con voi khổng lồ khiến người ta không khỏi kinh ngạc Điều kỳ lạ là khi lôi điện thiên cung tiếp xúc với tôi cảm giác ám lực giảm đi đáng kể không còn nặng nề như lúc nó đang rơi xuống tôi có thể cảm nhận được ám lực đang dần dần giảm bớt Và cơ thể cũng từ từ phục hồi Nhờ tác dụng chữa trị của liên hoa mộc Lúc này Tôi không thể trốn chạy Nhưng lôi điện thiên cung cũng không thể hoàn toàn ép xuống Tạo thành một trạng thái cân bằng tạm thời Không biết đã qua một phút 5 phút Hay mười phút Tôi cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh Thi quỷ chi khí sùng mãn Mạnh mẽ và dữ dội Ngọn lửa sinh tử luân hồi quần trào mãnh liệt Liên miên không dứt Trong não hài Đạo ấn phát sáng rực rỡ Ánh mạc lấp lánh Lúc nổi lúc chìm Trạng thái hiện tại của tôi Đã đạt đến đỉnh cao nhất từ trước đến giờ Tôn hơn bất kỳ lúc nào khác Lên cho ta Trong khi âm dương Pháp Vương Vẫn còn trần mắt há mồm Tôi đột ngột hét lớn một tiếng Sau đó dồn sức hai tay Đẩy mạnh lôi điện thiên cung trở lại Ngay khoảnh khắc tiếp theo Pháp Kiếm xuất hiện trong tay tôi Mang theo ngọn lửa sinh tử luân hồi Thi quỷ chi khí Cùng sức mạnh từ đạo hành Tất cả tập trung lại Hội tụ toàn bộ lực lượng lên pháp kiếm Lực lượng quần quần đến mức Thân kiếm cũng vạn vẹo Gần như muốn gánh lìa Với nhát kiếm này Tôi có cảm giác mình có thể chém đôi cả trời đất Ngay sau đó Tôi hướng về lôi điện thiên cung Vẫn tiếp tục rơi xuống Mà bổ mạnh một kiếm Một tiếng ẩm vang lên Giống như pháo hoa nổ tung Lôi điện thiên cung vỡ tan Ánh sáng rực rỡ bừng lên khắp trời, muôn màu rực rỡ, tựa như những đoán hoa đầy trời đẹp đẽ. Cảm giác như kiệt sức, tôi ngồi phịch xuống đất, rồi hướng về phía âm dương Pháp Vương mà hét lên. Xem đủ rồi chứ, ra đây đi! Nghe vậy, âm dương Pháp Vương bật cười hề hề, bước ra, vừa nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kinh ngạc, vừa gật đầu tán thưởng Ông ta nói... Đạo hiếu quả nhiên là thiên tư ngút trời Sau này nhất định trở thành Tông sư đắc đạo thăng thiên <cười> Lão tử suy thịt chơi xong cái mạng rồi Tôi nói với vẻ còn sợ hãi Lôi điện thiên cùng kiếp Vừa rồi thực sự quá đáng sợ Nếu ám lực lớn thêm một chút nữa Tôi đã bị ép thành thịt vụn rồi Tuy nhiên Điều khiến tôi thắc mắc là Tại sao đến lúc cuối cùng Khi tiếp xúc ám lực lại giảm đi Vừa vặn nằm trong giới hạn chịu đựng của tôi Thực ra tôi đâu hiểu rằng Trong phong kiếp Lôi điện thiên cung mới chỉ là khởi đầu Nó không thực sự tấn công Mà chỉ tạo áp lực tinh thần Chỉ cần chịu đựng được áp lực Mà không thoái lui Giữ vững tinh thần kiên định Là có thể vượt qua Nói thì dễ nhưng làm lại khó vô cùng Một cung điện khổng lồ từ trên trời ráng xuống Người bình thường chắc chắn Sẽ có phản ứng đầu tiên Là sợ hãi hoặc bỏ chạy Một khi có ý định thoái lui Thì chắc chắn không qua nổi kiếp này Nhưng khi bước sang lôi kiếp và tâm kiếp Lôi điện thiên khung kiếp Sẽ thực sự bắt đầu tấn công Nghe nói Thanh Long, Bạch hổ Huyền Vũ Chủ tước trên đó đều sẽ hiện thân tấn công Thậm chí còn có cả hình ảnh Của các tông sư Trưởng giáo từng đắc đạo xuất hiện Đến lúc đó mới thực sự là khởi đầu Của đại kiếp Nhìn bộ dạng nhắc nhác của tôi Âm dương Pháp Vương chẳng những không thông cảm Mà còn có vẻ hả hê Ông ta nhớ lại bản thân khi vượt qua Đợt phong tai vân lôi thứ hai Cũng vô cùng nguy hiểm Chợt vật đến mức khó coi Huống chi đây lại là đợt phong tai vân lôi thứ năm Kèm theo lôi điện thiên cung kiếp Việc tôi có thể chủ vững Cần phải cảm tạ trời đất rồi Âm dương Pháp Vương cười khẩy nói Thế nào Mệt rồi Đói rồi à Còn muốn liếm một miếng đùi gà này không Nói xong, ông ta còn thực sự chiềng miếng đùi gà trong tay ra trước mặt tôi. Tôi cảm thấy ghê tẩm, liền đẩy tay ông ta ra, rồi nói. Tôi về đây, có duyên gặp lại. Nói xong, tôi nhún người nhảy lên không trung, bay thẳng về phía lương ra. Giờ đây tôi đã có thể tự do ngự không phi hành, không còn phải phụ thuộc vào áo tràng thi quỷ như trước nữa. Thi quỷ chi khí trong cơ thể đã đạt đến tầng thứ 9, trở nên hoàn toàn thuần thụng. Nếu trước đây chỉ có thể coi là ngây ngang nhập môn mà thôi Thì lúc này đã chính thức nhập môn Lúc này tôi cần quay về để làm quen với những biến đổi trong cơ thể Tuy đợt phong tài vân lôi và lôi điện thiên cung kiếp vừa qua đầy nguy hiểm Nhưng lợi ích thu được cực kỳ to lớn Trong đó điều được cải thiện nhiều nhất chính là khía cạnh linh hồn Nếu trước đây tâm trí tôi chỉ như một dòng suối nhỏ Thì giờ đây đã hóa thành một hồ nước rộng lớn Dòng nước mạng lấp lánh Chỉ cần khuấy động nhẹ đã có thể tạo thành những cơn sóng dữ dội. Đây chính là dấu hiệu cho thấy linh hồn đã được cường hóa và tinh luyện. Linh hồn mạnh mẽ đồng nghĩa với việc tinh thần vượt trội. Điều này thể hiện rõ trong hành vi và ánh mắt của tôi. Chỉ cần tập trung một chút, người thường sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Như thể bị hồn phách của tôi áp đảo. Cảm giác như mọi bí mật đều bị xuyên thấu. Mỗi động tác của tôi đều tràn đầy khí thế đế vương. Quấn hút không thể cướp lại Ngoài ra Khả năng cảm nhận linh hồn cũng được cải thiện đáng kể Giờ đây Tôi như một cái radar Có thể cảm nhận bất kỳ đồng tính nào Trong phạm vi 10 dặm Từ tiếng gió thổi Đến sự xuất hiện của âm khí hoặc ma quỷ Tất nhiên Khả năng này cũng rất tiện lợi cho việc Lén xem phụ nữ tắm Cuối cùng Cơ thể tôi cũng mạnh mẽ hơn nhiều Quỷ thể cấp 2 đã đạt được tăng cường đáng kể có thể sánh ngang với linh thể hoặc quỷ thể cấp 3. Hiện tại, thân thể của tôi có thể nói là biến thái, ngay cả súng bắn vào tôi cũng khó mà xuyên thủng được. Tuy thu hoạch lớn là vậy, nhưng đạo hành của tôi vẫn dậm chân tại chỗ ở cấp độ phụ chú màu bạc, không có chút tiến triển nào. Thật sự là quá đáng. Chẳng lẽ cấp độ phụ chú màu tím lại khó vượt qua đến thế sao? Tôi hóa thành một tia sáng bạc, lướt nhanh qua bầu trời, biến mất trong nháy mắt. Âm Dương Pháp Vương theo dõi bóng dáng tôi rời đi, lặng lẽ thở dài rồi cười khổ nói: <cười> Liên quan gì đến ta đâu chứ, ta vẫn nên nhanh chóng đi đào thi thể thôi, nếu không mấy lão già đó chết hết thì lại phiền toái. Khi nói xong, thân hình của Âm Dương Pháp Vương chợt lóe lên rồi biến mất, để lại một vùng núi tan hoang đầy những vết thương chồng chất. Một vài đỉnh núi thậm chí đã bị sấm xét chém nát, không còn dấu vết. Trong lúc tôi đổ kiếp, hiện tượng này đã thu hút sự chú ý của không ít người. Đặc biệt là khi lôi điện thiên khung kiếp xuất hiện, những tiếng kinh ngạc càng vang lên khắp nơi. Tuy nhiên, không một ai có thể suy đoán được kẻ đang đổ kiếp là ai. Nguyên nhân là do tôi sử dụng thiên cơ bí pháp của ông lão bảo vệ để che mắt thiên cơ. Thêm vào đó, trong quá trình đổ kiếp, Các hiện tượng tự nhiên như càn khôn và quẻ tượng đều bị nhiễu loạn, không thể tính toán. Nếu có kẻ liều mạng cương ép suy tính, rất có thể sẽ trọng giận thiên đạo và chuốc lấy tai họa không đáng có. Khi tôi trở về Lương ra, trời đã vào khoảng 3-4 giờ sáng. Mọi nhà đã tắt đèn, chìm trong giấc ngủ say. Duy chỉ có ánh đèn từ phòng của Lương Tĩnh Yên vẫn còn sáng, hắt qua khe cửa. Từ bên ngoài... Tôi có thể lờ mờ thấy cô ấy đang đi qua đi lại, dáng vẻ sốt ruột không thôi. Do tâm ý tương thông, lường tinh yên vừa rồi như thể trải qua cảm giác nguy hiểm và tuyệt vọng khủng khiếp cùng tôi, đến mức khiến cô ấy gần như nghẹt thở, vô cùng lo lắng. Cảm nhận được sự lo lắng và gắn bó sâu sắc của cô ấy, trái tim tôi mềm mại như nước. Sự cứng rắn sát đá cũng hóa thành dịu dàng muôn phần. Khi nhìn thấy tôi an toàn trở về, Lương Tĩnh Yên rời nước mắt như hoàn lê dính mưa lao vào trong lòng tôi như cánh én nhỏ tìm về tổ ấm. Nắm tay của cô ấy cứ đấm liên tục vào lưng tôi, vừa trách vừa mừng. Tôi nhẹ nhàng an ủi, rồi khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lương Tĩnh Yên lên, mỉm cười nói. Đừng khóc nữa, khóc thì không đẹp đâu, sẽ biến thành mèo con mất. Chính anh mới là mèo con. Cô ấy lau nước mắt, bật cười duyên dáng. Lúc này tôi mới để ý thấy, Lương Tĩnh Yên đang mặc một bộ đồ ngủ vô cùng táo bạo, thân hình quyến rũ như ma quỷ của cô ấy khiến tôi không khỏi nóng người. Làn da trắng mịn lấp ló trong ánh đèn khiến bất kỳ ai cũng phải mất tự chủ. Không kìm được lòng, tôi nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn xuống. Lương Tính Yên hơi sững lại, rồi khẽ nhón chân ôm lấy cổ tôi. Nhiệt tình đam lại, một nụ hôn đánh thức tình yêu. Hai nụ hôn thổi bùng ngọn lửa khao khát. Cuối cùng tôi không kiềm chế được. Mạnh mẽ mơn trớn bờ môi đỏ mọng của cô ấy. Trong tiếng hét nhỏ kinh ngạc, tôi bế ngang cô ấy lên ném mạnh xuống giường. Khoảnh khắc ấy, tất cả nỗi nhớ nhung, lo lắng và ấm ức đều hóa thành đam mê mãnh liệt. Tình yêu và khát vọng hòa quyện trong từng âm thanh giản nứt của chiếc giường. Sau hàng trăm hiệp triền miên, lương tính yên kiệt sức ngủ thiếp đi. Tôi cũng mệt nhoài, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chúng tôi ngủ một mạch đến gần giữa trưa, nếu không phải vì ăn hiểu hy đói đến mức khóc sống lên. Có lẽ vẫn còn sai giấc chưa tỉnh. Cả hai nhìn nhau, trao nhau nụ cười. Tình yêu thương tràn đầy không cần phải nói thành lời. Tất cả đều nằm trong ánh mắt dịu dàng. Sau khi rửa mặt chải đầu qua loa, chúng tôi quyết định gộp bữa sáng và bữa trưa lại thành một. Lúc này, lương bá cũng có mặt. Ông ấy tự mình vào bếp Là một bàn đầy thức ăn ngon lành Hai cha con cùng nhau uống rượu Chò chuyện vui vẻ Đối lúc lại quay sang xem tivi Không khí vô cùng thoải mái Đột nhiên Màn hình tivi chuyển đổi Phá thông báo truy nã của cảnh sát Đối tượng bị truy nã không ai khác Chính là âm dương Pháp Vương Lý do truy nã là vì ông ta Bị cáo buộc trộm cắp thi thể Hơn nữa không chỉ là một Mà là rất nhiều Đi kèm là các hình ảnh và video làm bằng chứng Cho thấy ông ta khiến một thi thể rồi thoát cái biến mất Nhìn thấy điều này tôi không khỏi trầm ngâm Một vị cao tăng từ phổ Đà Sơn lại đi ăn trộm thi thể Hơn nữa còn trộm cả thi thể nam nữ già trẻ không phân biệt Chẳng lẽ ông ta luyện thi để làm điều gì tà ma ngoại đạo Nhưng dựa trên quan sát của tôi Âm dương Pháp Vương không giống là một kẻ tà đạo hay ác nhân Trong lòng tôi thầm phán đoán rằng chắc chắn ông ta có bí mật nào đó không thể tiết lộ nhưng hiện tại tôi không tài nào suy đoán được Việc này làm tôi mất cả tâm trạng ăn uống Nhanh chóng kết thúc bữa ăn tôi gọi điện cho Ninh Nhã để hỏi về tình hình của âm dương Pháp Vương Theo thông tin từ cô ấy tên này đã trộm hơn mười mấy thi thể đó là con số chỉ tính trên những trường hợp có người báo cáo không ai biết được số lượng thực sự là bao nhiêu Phần lớn những thi thể bị trộm Đều nằm trong nhà tang lễ hoặc lò hỏa táng Thậm chí có một vụ Ông ta còn ngang nhiên khiến cả quan tài Của người ta đang chuẩn bị hạ táng Bị người khác chụp ảnh lại Hiện tại Âm dương Pháp Vương đã có biệt danh mới Hòa thượng trộm xác Nghe đến đây tôi không nhìn được Mà bật cười Trong khi nói chuyện phiếm vài câu với Ninh Nhã Tôi kết thúc cuộc gọi Và dặn cô ấy rằng Nếu phát hiện dấu vết của âm dương Pháp Vương Nhất định phải báo ngay cho tôi Tuy nhiên, hơn một tuần sau đó, ông ta như bỗng hơi khỏi nhân gian, không hề xuất hiện, số lượng thi thể bị trộm cũng ngừng lại, và tôi dần quên đi chuyện này. Trong khoảng thời gian này, tôi đã đạt được sự kiểm soát hoàn hảo đối với cơ thể mình, cùng với khả năng sử dụng thi quỷ chi khí và ngọn lửa sinh tử luân hồi. Thực lực của tôi tăng vọt, chiến lực không ngừng thăng hoa. Trong khoảng thời gian tiếp theo, cuộc sống của tôi gần như gói trọn trong hai điểm. Trải qua chạy lại giữa trường học và lương gia. An Hiểu Hy lớn nhanh đến mức khó tin. Chỉ khoảng 2 tháng tuổi. Nhưng cô bé đã bằng những đứa trẻ 2-3 tuổi. Giờ đây An Hiểu Hy thường xuyên chạy nhảy khắp sân. Giống như một tiểu phá hoại. Không biết bao nhiêu chậu hoa đã bị cô bé làm vỡ. Mặc dù sức mạnh của cô bé đã bị tồi phong ấn phần lớn. Nhưng vẫn còn đáng sợ. Cô bé thậm chí có thể nhấc cả một chiếc ô tô may mà hiểu khi chỉ quanh quẩn ở lương ra cho từng ra ngoài nếu không chắc chắn sẽ gây thêm một trận náo loạn lớn đặc biệt cô bé không bao giờ ốm đau hay gặp bất kỳ tai nạn nào Tuy nhiên máu của cô bé lại có màu đen và mang độc tính cực kỳ nguy hiểm dù cho hàn bạct khét tiếng hung tàn thế nào An hiểu khi sống cùng với chúng tôi lâu ngày lại gắn bó như một gia đình thực sự tình cảm ngày càng sâu đậm nhất là với lương tính yên Người hầu như không rời mắt khỏi cô bé Luôn tận tâm chăm sóc Về phần tôi và lương tính yên Chúng tôi đang cố gắng để sinh con Kiểu u minh thai đã phát triển Gần như hoàn thiện Chỉ cần bước cuối cùng để nhập vào cơ thể Thai nghén thành công Rồi sẽ được sinh ra Trong khoảng thời gian này Tôi cũng gặp ninh nhã vài lần Mỗi lần nói chuyện đều rất hòa hợp Nhưng cô nàng luôn biếu môi Nhìn tôi với ánh mắt như muốn cắn một miếng rồi thường để lại một câu đầy ẩn ý. Có thời gian thì đi thăm Tôn Minh Minh đi. Tôi chẳng hiểu ra sao. Lâm Bội Bội thì bận rộn với kỳ thi đại học sắp tới, cả ngày ngập trong công việc tuyên truyền của trường, hầu như chẳng còn thời gian. Ngược lại, Trần Chỉ Tinh đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới. Gọi là buổi biểu diễn, nhưng thực chất đây là một cuộc thi tuyển chọn tài năng ở ba tỉnh khu vực Hòa Bắc. Những ca sĩ xuất sắc sẽ được chọn ra để được đào tạo, trở thành ngôi sao. Chương trình này khá giống với kiểu Super Idol hay The Voice. Nhóm phì vũ của Trần Chỉ Tinh đã lọt vào top 10 và tuần tới sẽ bước vào trong vòng chung kết. Vì vậy, cô ấy đang dồn hết thời gian để luyện tập ca hát và vũ đạo. Cô ấy còn kéo theo cả tổng giai, Dương Đình, Trần Hân cùng một số cô gái xinh đẹp khác làm bạn diễn phụ. Khoảng thời gian này, Tôi thường ngồi xem họ luyện tập Cả hát và vũ đạo Cuộc sống thật nhẹ nhàng và thoải mái Không có yêu quái hay ma quỷ nào xuất hiện quấy phá Nhưng tôi biết rõ Đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão lớn Một khi bùng nổ Chẳng chắn sẽ kinh thiên động địa Tôi có thể cảm nhận được sự gia tăng Của âm khí và dương khí trong không gian Nếu quan sát kỹ Sẽ thấy rằng các loài cây cối Hoa cỏ thay đổi bất thường Tốc độ nở hoa và tàn úa đều nhanh hơn Những dấu hiệu héo úa cũng dần rõ ràng Tất cả những điều này báo hiệu rằng Tình hình đang ngày càng trở nên tồi tệ Thời gian này Tôi cũng nhận được một niềm vui bất ngờ 5.000 con cường thi ngoan ngoán Ở lại núi đảo nhân tu luyện Nay đã có phần lớn thành công Đột phán lên cấp phi thi Nếu thêm nửa tháng nữa Tất cả đều sẽ đạt cấp độ này Thì trong tay tôi sẽ sở hữu Một lực lượng mạnh mẽ Đến lúc đó Ngay cả ba đại môn phái ở nhân gian Cũng phải kiêng rè Vài ngày trước tôi ghé thăm Tòa nhà số 4 để kiểm tra Thì khôi kia đã bị tiểu huy hấp thu Gần như hoàn toàn Khí thức cực mạnh tràn ngập khắp không gian Nhìn cảnh đó tôi vừa ghen tị Vừa bất bình Tôi khổ luyện chịu đừng bị xét đánh Đến giờ vẫn chưa vượt qua nổi tiểu huy Quả thực bất công Dù hiện tại thường lực của tôi Đã rất gần với thì khôi Nhưng vẫn chưa hoàn toàn bằng Dẫu vậy Ít nhất nếu gặp nguy hiểm Khả năng bỏ trốn của tôi vẫn bảo đảm Hôm nay là ngày nhóm phì vũ lên đường Sang tỉnh lân cận tham gia cuộc thi Cả trường sang đại sôi động Tất cả sinh viên đứng kín Hai bên đường để cổ vũ Thậm chí các thầy cô cũng hào hứng tham gia Nếu phì vũ giành được thứ hạng cao Đây sẽ là một cơ hội Quảng bá tuyệt vời cho trường Chiếc xe buýt đến đón vô cùng sang trọng Nội thất đã được cải tạo đặc biệt Có bàn trang điểm Phòng thay đồ, mọi thứ cần thiết đều đầy đủ. Nhưng vì vậy, không gian trong xe trở nên hơi chật hẹp, ghế ngồi cũng không còn nhiều. May mắn là chúng tôi lên xe từ sớm nên mỗi người đều có chỗ ngồi. Nghe nói còn có một nhóm nữa xe tham gia cùng với chúng tôi. Nhóm này hình như tên là Sương Tuyết. Từ cái tên đã đoán được, đây là một nhóm hai cô gái. Tên khá hay, nhưng không biết trông họ thế nào. Trên xe, ngoài chúng tôi, Còn có vài chuyên gia trang điểm, nhiếp ảnh gia và những người phụ trách khác. Tổng cộng cũng phải 5 người, khiến không gian thêm phần chật chội. Tôi ngồi ở ghế sofa phía sau cùng Tống Duy và Dương Đình trò chuyện và cười đùa vui vẻ. Trong khi đó, Trần Chỉ Tinh, Hà Mộng Na, Nghiêu Tuyết Tuyết đang chăm chú trang điểm, giữ gìn hình ảnh đẹp nhất của mình. Dù sao, họ cũng được xem như một nửa là nghệ sĩ. Biết đâu vừa bước xuống xe đã có fan hâm mộ chờ đợi Xe chạy qua một đoạn Tôi thoải mái gối đầu lên đuổi của Tống Giai ngủ Còn Dương Đình thì nhẹ nhàng so bóp chân cho tôi Cảm giác thật hưởng thụ Những người khác nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ Được hai đại mỹ nhân cấp độ này chăm sóc Có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới Quản lý của ba người Trần chỉ tình Là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi Dáng vẻ khá xinh đẹp Thân hình cũng rất nóng bỏng Nhưng gương mặt cô ta lại lạnh như băng Thái độ cực kỳ nghiêm túc Khiến người ta có cảm giác như Măng nợ cô ấy mấy trăm đồng vậy Người phụ nữ này hình như tên là Mạnh Vân Cái tên nghe rất dịu dàng Nhưng con người lại quá lạnh lùng Cô ta nên đổi tên thành Mạnh băng Khi nhìn thấy tôi nằm thoải mái trên đuổi của tống dài Ánh mắt cô ta càng lạnh hơn Như muốn lập tức đuổi tôi xuống xe vậy Tôi phân lờ ánh mắt khó chịu của Mạnh Vân Tiếp tục người mùi hương từ tống dài. Thoải mái chìm vào giấc ngủ. Xe biết chạy qua vài khúc quanh. Rồi dừng lại gần một trung tâm thương mại. Hình như đang chờ ai đó. Tôi không quan tâm. Chỉ tiếp tục ngủ. Thế nhưng nửa tiếng trôi qua. Rồi một tiếng. Vẫn không thấy ai đến. Tài xế gọi hết cuộc này đến cuộc khác mà vẫn chẳng ích gì. Tiếng bàn tán dần vang lên. Khiến tôi hơi khó chịu. Mỗi lần đều là họ đến muộn nhất. Tưởng mình là ai chứ? Chỉ đứng hàng tám mà đã làm bộ làm tịch rồi. Phi vũ đứng hàng tư mà cũng đâu có dao vẻ như thế này. Chưa thành ngôi sao mà đã thế. Thành rồi chắc bay lên trời mất. Một người đàn ông dâu rìa có vẻ như là nhiếp ảnh ra. Không kiềm chế được mà phàn nàn. Giọng điệu cực kỳ bực bội. Một phụ nữ bên cạnh cũng không nhìn được mà góp lời. Anh biết gì chứ? Người ta đã ôm được đùi to rồi. Sớm trở thành người bên gối của Kiệt Thiếu Nếu không nhờ vậy Với thực lực của họ Đứng hàng 8 đã là kỳ tích Có Kiệt Thiếu chống lưng Họ sợ gì chứ Thôi cứ từ từ mà chờ đi Sau đó Vài người khác cũng bắt đầu bàn tán Xem ra cái gọi là nhóm xương tuyết này Chẳng được lòng ai Lời mỉa mai chê bai tràn ngập Khiến tôi cũng thấy buồn cười Lại thêm một tiếng rưỡi trôi qua Cuối cùng một nhóm người lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ cũng xuất hiện. Dẫn đầu là hai người phụ nữ trẻ, khoảng 20 tuổi, dáng cao, nhan sắc xinh đẹp, nhưng vừa nhìn đã thấy kiểu người cách nhiệt, khiến người khác không ưa nổi. Hai người này đeo kính râm, làm ra vẻ ngôi sao lớn. Phía sau còn có hai vệ sĩ tháp tùng, khí thế thật chẳng nhỏ. Dưới xe còn có một người đàn ông đang gọi điện thoại, chẳng hẳn chính là kiệt thiếu mà mọi người bàn tán. Hai người phụ nữ lên xe Khiến không gian vốn chặt trội Lại càng ngột ngạt hơn Những người vừa bàn tán lập tức im thiên thiết Hai người họ làm ra vẻ nữ hoàng Đi đi lại lại trong xe như đang thị sát Ánh mắt họ dừng lại Trên ba người Trần Chỉ Tinh Mang theo vẻ ghen tỷ Một trong hai liền cất giọng châm trọc Ồ oh, đây chẳng phải là nhóm phi vũ sao Quả thật nhan sắc không tồi nha Trần Chỉ Tinh không thèm ngẩn đầu Đáp gọn Có việc gì người kiện nhấc mép tỏ vẻ cao ngạo hãy cũng không có gì chỉ là buồn cô nương đi dạo mệt rồi mấy người nhầm chỗ cho tôi nghỉ ngơi một chút đi ở chương trình độcuyện đến đây là kết thúc